các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh uh, đọc chuyện của Lão Trần. Thì, uh, bây giờ mình mới đọc được cái phần tiếp theo của kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Sự Trợ Công của Thái Hư Tiên Nhân. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bốc Thần đã nhận Thánh Chỉ thay cho Lăng Thái Hư. Tiến hành đàm phán với Hải Tộc, tuy nhiên thì hắn đã có sự giao lưu uh, cấu kết với uh, cô nàng... Uh, uh, viêm ảnh của bên hải tộc uh, Giao lưu cấu kết thì chúng ta có thể gọi là giao cấu Đấy thì uh, hai người bọn họ uh, Tiến hành là thuê cái tòa uh, Triều Huy Đại Thành này để cho Lâm Ước Thần phát triển trong vòng 100 năm Còn hắn thì sẽ bàn giao lại phong ước hành tỉnh cho bên hải tộc Để coi như cất đất cầu hòa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Khi mà Lăng Thái Hư đến gặp Lâm Ước Thần Cái này nó có một cái gì đó nó tương tự như tình huống của Vi Tiểu Bảo ở trong cái lọc đỉnh ký của Kim Dung đấy anh em. Tức là khi mà à, làm gọi là chân trong chân ngoài làm điệp viên hai mang các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Tiến vào đại trướng, Lâm Thiếu Gia, Lão Gia Tử nhà ta cho mời. Vân Nương mặc một thân áo tràng màu đỏ, núng niệu hành lễ với Lâm Bắc Thần nàng khoảng cỡ hai mươi hai mươi sáu chính là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một nữ tử giống như một cây mật đào sắp chín muồi thân khoác áo choàng màu, màu đỏ rộng rãi cũng không che giấu được dáng người yểu điệu duyên dáng chỗ nên đầy thì đầy chỗ nên lõm thì lõm mái tóc trải lên tóc mai như đào đôi mắt chứa đựng tinh tú mũi cao mà thẳng cánh môi hồng nhuận mà kiều diễm khóe miệng đường cong yêu mỹ mê người giống như đao khắc vậy là một mỹ nhân rất xuất sắc được lâm bắc thần nói vân nương tỉ tỉ chờ một chút ta thay một bộ y phục khác rồi lập tức đi ngay một lát sau lâm bắc thần thân cưỡi ngựa trắng vân nương ngồi trong xe ngựa cùng nhau xuất phát nửa canh giờ hai người đi tới phi tinh Các, một thanh lâu nổi tiếng ở khu vực thành thứ tư của triều huy đại thành xuống ngựa dừng xe sóng vai tiến vào cảnh tượng này rơi vào mắt của rất nhiều người có lòng hình ảnh thậm chí là bị lưu ảnh thạch ghi lại thời gian trôi nhanh khoảng một canh giờ lâm bắc thần cưỡi ngựa rời đi nửa canh giờ sau, lăng phủ phụ thân tiểu tử kia đã trả lại thánh chỉ rồi sau, lăng quân huyền nhìn lão phụ thân lăng thái hư cả người đầy mùi rượu mà về liền hỏi lăng thái hư uống một ngụm rượu rồi nói tiểu tử chết tiệt kia không cứu nổi từ bỏ đi không trả thánh chỉ ư? lăng quân huyền và tần lan thư liếc mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên phụ thân đích thân ra mặt mà cũng không thể vãn hồi sau. Tiểu từ kia là một mảnh chân tình đối với Tiểu Thần Nhi, hắn không thể vì nó mà lên núi đao biển lửa. Lăng Thái Hư cảm khái vô hạn. Không hổ là người được ta chọn chúng, nam tử khó gặp nhất trên đời, rất có phong thái của vi phụ lúc còn trẻ. Kiên quyết muốn bảo vệ tinh quang cho gia tộc lăng thị chúng ta, không thể để cho Tiểu Thần Nhi bị người ta dị nghị. Ôi, thôi thì tùy hắn đi, suy cho cùng cũng là có nỗi khổ tâm. Hắn lại có tình cảm sâu nặng như vậy sao? Tần Lan Thư cũng bị kinh ngạc. Nàng nhìn trượng phu của mình Người sau thì cau mày Rất rõ ràng là lão lăng Nghĩ tới mình năm đó Vì người trong lòng mà từ bỏ quyền thừa kế gia chủ của lăng gia Từ đây bị trục xuất tới tiểu thành biên giới Có người làm phụ mẫu nào Mà không hy vọng nữ nhi của mình Có thể gặp được người tốt chứ Đáng tiếc là vận mệnh bất công Tạo hóa trêu người Hai người các con cũng suy nghĩ thật kỹ đi Năm đó các con vỉa bên nhau Đã nói ra lời gì Lăng thái Hư nhìn con trai con dâu mà nói Nhất là con, tiểu lan Ban đầu con đã từng nói, nếu như không thể ở cạnh người mình yêu, cho dù có trưởng sinh bất lão cũng không muốn. Vì tiểu tử thối vô dụng nhà ta, ngay cả băng vân thần cung cũng từ bỏ. Tần Lan Thư yên lặng không nói, bà nhớ tới phụ mẫu của mình. Lầm bắc thần quả thực không tệ. Bà ngẩng đầu lên, phụ thân, hắn thực sự nói những lời đó sao? Lăng Thái hư hớp một ngụm rượu, đương nhiên, đương nhiên có mới là lạ. Cậu vật kia tràn đầy phấn khởi bàn luận với mình. Dùng sắc đẹp để thuyết phục đại soái hải tộc Đã sắp xếp xong thui tất cả Bảo lão nhân gia ta không cần phải nhúng tay Nhiều chuyện làm gì Cầu vật này hoàn toàn không có nắm vững trọng điểm Nếu như lão nhân gia ta còn không giúp hắn Vẽ thêm một dấu chấm tròn Tên cháu rẻ tiểu thiên nhân bình thường không có gì lạ này Chẳng phải là sắp gà bay trứng vỡ rồi sao Hai, là một đứa trẻ tốt Đáng tiếc Tần Lan Thư thở dài một hơi Thời gian trôi nhanh qua ngày thứ hai Ở giữa trưa cửa tây của triều huy đại thành mở ra lâm bắc thần thân cưỡi ngựa trắng mang theo đại lão của sứ đoàn khâm sai trịnh tương long đi ra khỏi thành tới đại doanh hải tộc vô số người chứng kiến cảnh này vô số ánh mắt đều tập trung vào bóng lưng của lâm bắc thần còn tên trịnh tương long kia thì run lẩy bẩy kinh hồn bạc vía làm nổi bật lên bóng lưng của lâm đại thiếu khiến hắn càng trở nên anh dũng kiên cường trịnh tương long thì muốn khóc còn là cái kiểu khóc lớn oa oa kia kìa lần này tới phong ngữ hành tỉnh bản thân rõ ràng đã xem qua hoàng lịch còn xem quẻ trong thần điện ngày lành tháng tốt mới xuất hành quẻ tượng biểu thị là đại cát đại lợi kết quả bây giờ lại phải cùng cái tên điên này đến đại danh hải tộc để tự tìm đường chết cái này có chỗ nào gọi là đi nghị hòa chứ rõ ràng là đi nộp mạng thì có cũng bởi vì tên điên lâm bắc thần này nói nghị hòa có nguy hiểm ra khỏi thành phải cẩn thận hắn nguyện vì hàng vạn con dân trong thành mà đi mạo hiểm kết quả khiến rất nhiều người phải cảm động nhưng vấn đề là con mẹ người nguyện đi mạo hiểm người kéo theo ta làm cái quan khỉ gì Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hơn nữa, càng đáng ghét hơn là cái tên khốn kiếp này bản thân thì cưỡi bạch mã mà lại để ta đi bộ. Ta đường đường là nhân vật thực quyền cấp ti trưởng ở trong kinh thành, cứ như vậy mà mất hết mặt mũi xong. Ta thần cưỡi ngựa trắng đi tam quan, ta đổi tố y về trung nguyên, thả xuống tây lương không ai quản, ta một lòng chỉ muốn vương bảo xuyến. Lâm bác thần cầm cây roi dài trong tay, gật gù đắc ý khịt mũi mà ngâm thơ. Vương bảo xuyến là ai? Tây Lương là cái khỉ gì? Trung Nguyên là chỗ nào? Trịnh Tương Long vảnh tai lắng nghe, mà trong đầu có rất nhiều, dấu chấm hỏi. Một danh sĩ. Ở trên tường thành, phi tuyết nhất sát nhìn thấy bóng lưng của Lâm Bắc Thần, không nhịn được mà khen ngợi một câu. Mọi người đều chấp nhận. Sức của một mình gánh vác việc an ủi triều huy đại thành. Chỉ sợ hòa đàm gặp nguy hiểm, chỉ mang theo một mình Trịnh Tương Long, không để người khác đi theo để mạo hiểm. Chúng ta thường gọi loại người này như thế nào? Hành động này chính là bờ vai gánh vác cả đạo nghĩa, ngân kiếm đúc được quốc hồn. Đây mới là tình cảm sâu đậm chân chính bị lan truyền, nhằm thành não tàn phá gia chi tử, lầm bất thần đó sau. Nước mắt. Một đám đại lão cao cấp đứng phía sau bức tường thành, ánh mắt vượt qua lỗ châu mai nhìn bóng lưng dày rộng như tỏa núi của Lâm Đại Thiếu, toàn bộ đều đắm chìm trong cảm động. Bông tuyết tung bay, thời tiết giá lạnh há miệng một cái là hơi thở biến thành xương trắng. Đại doanh của hải tộc phía xa. Giống như một con hung thú thái cổ dữ tợn, hỏ ngồi rồng cuộn ở bên ngoài mấy chục dặm, mây đen bao trùm một mảng lớn bầu trời, từng mảng lớn những bóng đen như mực chiếu xuống mặt đất, giống như vực thẳm của u tối. Tòa đại doanh này kể từ sau khi xuất hiện đã mang đến tai họa và áp lực cho toàn bộ Triệu Huy Đại Thành. Trong lòng của tất cả nhân loại thì nó là nguồn gốc của sự sợ hãi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đơn thương độc mã đi tới đó, cho dù là trinh sát tinh nhuệ nhất trong thành cũng chỉ dám ở đằng xa. Nhìn tòa đại doanh kia, hoàn toàn không dám lại gần. Mảnh đất hắc ám ấy không biết đã nuốt chửng bao nhiêu cường giả nhân tộc. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần tiên Kiều đến từ Vân Mộng Thành này đã không chỉ một lần đi qua nơi đó, hôm nay hắn lại đi, khiến cho người ta phải cảm động. dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Lâm Bắc Thần thân cưỡi ngựa trắng mang theo trịnh tường lòng run lẩy bẩy, đi vào trong mảnh đất hắc ám ở phía xa kia. Trong trời đông giá rét, tất cả mọi người đều chờ đợi. Tin tức ở trong thành chuyển ra, binh sĩ càng ngày càng nhiều leo lên đầu thành trông về đại doanh hải tộc ở phía xa. Có trận sư trên đầu thành mở ra trận sóng, phát sóng trực tiếp. Trong chủ huy đại thành, từng mảng lớn những màn hình huyền tinh được mở ra. Hình ảnh từ đầu đến cuối định cách ở trong viễn cảnh của đại doanh hải tộc. Trước màn ảnh lớn, vô số thị dân lẳng lặng mà nhìn, chắp tay trước ngực để cầu nguyện trong lòng. Cũng có người đi tới dưới núi Thần Điện cầu nguyện với kiếm trù chủ quân vĩ đại. Hy vọng vị thần linh đã che chở đế quốc mấy trăm năm này lại có thể lần nữa hiển linh che chở cho dũng sĩ vĩ đại nhất của phong ngữ hành tình. Trong doanh trại Vân Mộng vô số người thành kính cầu nguyện, Lâm đại thiếu nhất định sẽ bình an quay trở về. Màn hình lớn huyền tinh được dựng lên tạm thời ở cao tầng của doanh trại. Thiếu gia tất thắng, Thiến Thiến vung vẩy nắm tay nhỏ của mình, một tay khác nắm chặt bàn tay của Thiên Thiên, trong lòng bàn tay hai thiếu nữ đều đang đổ mồ hôi đường thiên thì siết chặt cuốn sổ trong tay không biết nghĩ đến cái gì múa bút thành văn xoan xoẹt như rồng bay phượng múa rất nhanh đã viết được nhiều trang đám người dương lão đại sắc mặt căng thẳng đến tái nhợt cùng với rất nhiều huynh đệ nghèo khổ bên cạnh nhau dùng tư thái thành kính nhất từ thỏa bình sinh đến nay quỳ trên mặt đất không ngừng khấu đầu cầu nguyện đưa mắt nhìn qua mảnh đất đen nghịt bên ngoài doanh trại vân mộng tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất giống như một biển đầu người mênh mông vô bờ tất cả lưu dân Tất cả những người đã mất đi gia viên từng cảm nhận qua sự đói khát và tuyệt vọng thì đều đang cầu nguyện cầu nguyện chúc phúc cho các người đã mang đến hy vọng bánh sáng cho bọn họ kia có thể sống sót trở về nếu không bọn họ lại một lần nữa lâm vào bóng tối và khổ nạn vô tận Trên núi thần điện vòng nguyệt đại chủ giáo đẩy cổng thần điện ra bưng điểm tâm đến chỗ sâu của đại điện Miện hạ Hả? Miện hạ? Người đâu rồi? Trong điện trống rỗng Ngày thường lúc này thì miện hạ nhất định là trong điện lười biếng vô lực nằm trên giường dáng vẻ rất mệt mỏi chắc hẳn là luyện công quá cực khổ cần phải tính dưỡng ít nhất nửa ngày mới có thể khôi phục tinh thần nhưng hôm nay lại không có ở đây chuyện gì đây Vọng nguyệt đại giáo chủ cẩn thận cảm ứng toàn bộ núi thần điện đều không có khí thức của miệng hạ hơn nữa bà còn kinh ngạc phát hiện kiếm di chiến giáp treo ở chỗ sâu của thần điện cũng không thấy đâu miệng hạ đi đâu vậy chứ sau đó trong lòng của vọng nguyệt đại giáo chủ mơ hồ nghĩ tới điều gì cùng một thời gian ở long phủ Ai da, ôi ôi, bà cô của ta ơi, nhẹ một chút, chó sắp nhổ sạch dâu của da da rồi. Lăng thái hư vừa tức giận vừa bất lực, nhanh đi giúp thần ca ca, lăng thần thúc giục. Lăng thái hư bất lực nói, ta giúp thế nào đây, ta chẳng qua chỉ là một lão già thận hư trầm mê nữ sắc, ta còn có thể đánh tên doanh trại của hải tộc hay sao. Cái tên tiểu tử thối kia bản thân muốn làm anh hùng, xung quan nhất nộ vì hồng nhan thì cứ để hắn đi chịu chết đi. Xung quan nhất nộ vì hồng nhan là một câu trong bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Mạt Minh, Thanh Sơ. Viên Viên ở đây là ám chỉ Trần Viên Viên là một ca kỹ nổi danh sau khi trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tản cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh nổi lên tầng tầng lớp lớp cùng với sự sân lấn của dân tộc Mãn Thanh. Khi Mình Lý tự, tự Thành, thủ lĩnh lực lượng chống Minh mạnh nhất đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân mãn thanh biết tin đã dẫn quân quay về cứu viện kinh thành sau khi biết được kinh đô đã thất thủ thì ngô tam quế suy tính đầu hàng lý tự thành nhưng lại biết gia quyến của mình bị lý tự thành bắt giữ trần viên viên bị chiếm đoạt cho nên nổi cơn thịnh nộ quay sang đầu hàng quân thanh giúp cho mãn thanh chiếm được trung nguyên vốn là do người hán làm chủ câu này có ý chế giễu ngô tam quế là vì trần viên viên mà dâng tặng cả giang sơn cho người mãn thanh ta không quan tâm lão giả bá diệu ông thần ca ca của ta cũng là vì ông mới đi mạo hiểm ông nhanh đi đi lăng thần dậm chân nói cáo đây là muốn để ra ra đi chịu chết à thật không có nhân tính vì tiểu tình nhân mà lại làm có một lão giả đáng thương như ta lăng thái hư bất lực nói lăng thần đáp lão giả bã rượu ông rất xấu xa ông sẽ không chết ta biết mà ông nhanh đi đi lăng thái hư chỉ đành khoác cẩm y từ trong phòng chạy ra nói được được lăng thần suy nghĩ một chút nhón chân rón rén muốn trốn ra khỏi phòng đi đâu vậy đứng lại. Tần Lan Thư xuất hiện. Lăng Thần lập tức vẻ mặt đau khổ. Con vừa mới khôi phục. Con muốn vận dụng loại sức mạnh kia. Con không muốn sống nữa. Tần Lan Thư vẻ mặt nghiêm túc nói. Quay về. Nương. Trên khuôn mặt yêu kiều của Lăng Thần hiện ra vẻ cầu khẩn. Tần Lan Thư chậm mặt nói. Được rồi. Con yên tâm đi. Hắn sẽ không chết đâu. Lăng Thần liền sững sờ chợt như phản ứng lại điều gì đó không thể tin được mà nói. Nương người... Tần Lan Thư khịt mũi một tiếng mà nói làng già nợ hắn. Trong các khu vực đại thành của triều huy đại thành cũng có vô số người quỷ trên mặt đất. Trong triều huy đại thành trước nay chưa khi nào đoàn kết như bây giờ. Cho dù là những người ngày thường hận lâm bắc thần đến tận xương tủy, lúc này cũng đều hy vọng hắn có thể sống sót trở về. Suy cho cùng, nếu như hắn chết, vậy thì toàn bộ triều huy đại thành đều xong đời. Cổ chim bị phá thì làm chó rồi có quả trứng nào lành lặn? Thời gian trôi qua, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Mặt trời chiều nhuộm đỏ cả đường chân trời. Trái tim của mọi người lo lắng như lửa đốt suốt một ngày. Mau nhìn xem, có người đi ra rồi. Tiêu giã đột nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đại doanh của hải tộc. Chỉ thấy ở giữa đất trời dưới ánh chiều tà một con ngựa trắng, một vị thiếu niên chậm rãi phi ra. Phía sau bạch mã thiếu niên, một gã đê tiện run lẩy bẩy chạy theo. Hắn tới rồi, bạch mã thiếu niên trở về rồi, an toàn rồi. Theo với tiếng la hét của tiêu giã, tất cả mọi người chú ý tới toàn bộ triều huy thành đều bộc phát ra tiếng ẩm vang như xuân triều tiếng hoan hô như lũ quét dũng sĩ bạch mã kia hắn đã trở về các chiến sĩ ở đầu tường nhảy cẫng hoan hô có người quăng mũ giáp lên cao đại địa chấn động tiếng hoan hô đầu tiên bộc phát trên đầu thành sau đó các thị dân trong thành nhìn thấy kết quả cũng bắt đầu gieo hò từng tiếng gầm nối tiếp nhau toàn bộ thành thị dường như rơi vào cuồng hoan mà hỗn loạn từ xa nhìn lại sẽ phát hiện tầng mây trên bầu trời phía trên của triều huy đại thành đều bị sóng âm chấn động này làm cho quay cuồng, phá vỡ cả tầng mây, xuất hiện một mảng bầu trời trong xanh như được giặt, ánh chiều tà rọi qua lỗ thủng của tầng mây, đẹp đẽ giống như nhiệt huyết của người ta thiêu đốt vậy. Cao Thắng Hàn nhíu chặt mày, cuối cùng chớp mắt đã giãn ra, kể từ sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân, hắn còn chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Đám người phi tuyết nhất sát và lâu sơn quan ở bên cạnh, mây đen trên mặt cũng tan thành mây khói, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trái tim treo trên cổ họng cuối cùng trở về lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, hai vị cự lão của đoàn khâm sai này ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt, đồng thời ở trong lòng thoáng qua chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Một bạch mã thiếu niên, anh Tuấn vô song như vậy, lại chủ động muốn vác trên lưng một cái nổi đen, không thể nào rửa sạch được. Tiền đồ của hắn đã định sẵn là u tối. Kỳ tai ngút trời, thiên kiều kinh tải tuyệt diễm, còn trước cất cánh đã sắp rớt xuống. Trong đế đô. Những tên quyền thế cự phách ăn thịt người không nhả xương kia có thể có hàng ngàn hàng vạn phương thức đánh nát trái tim võ đạo của thiếu niên này khiến hắn rớt vào vực sâu vô biên. Thật là đáng tiếc. Ở bên ngoài mười mấy dặm, hải tộc cũng bị sóng âm này làm cho chấn động. Từng khuôn mặt muôn hình vạn trạng nhìn về phía chiếu huy đại thành trong đôi mắt mang màu sắc khác nhau vẻ kinh ngạc nồng đậm. Kể từ khi bọn họ tiến công chiếu huy đại thành đến nay, bọn họ còn chưa hề nhìn thấy tình huống như vậy. Nhân loại huyết thực trong tòa thành thị kia lần đầu tiên lại hưng phấn như thế. Thiếu niên thân cưỡi ngựa trắng một mình vượt quan lại có uy vọng to lớn như vậy sao? Đại nhân, Lâm Bắc thần này không giữ lại được, uy vọng cao như vậy, sau này nhất định trở thành tai họa cho hải tộc ta. Dung giáo chủ đứng trên xoái đài cao cao, nhìn mặt trời chiều ở phía xa, đắm mình trong ánh nắng giống như chiến thần, vừa trải qua chiến tranh toàn thân đẫm máu, trong lòng khói động, không khỏi đưa ra đề nghị thiếu nữ xe lăn bồng bềnh giữa không trung nghe vậy chậm rãi nhìn xuống đôi mắt như đao nhìn chằm chằm vào dung giáo chủ người muốn chết giọng trong lòng dung giáo chủ liền kinh ngạc vội vàng nói thuộc hạ đáng chết thuộc hạ nguyện lập lời thề độc vĩnh viễn trung thành với đại nhân vốn dĩ bà không hề coi trọng chuyển nhân đến từ địa diễm ám điện này chút nào nhưng ai biết được trong vòng một đêm đế quốc bắc hải lại có thể đưa tới một miếng bánh ngọt béo bở cho viêm ảnh trực tiếp cắt nhượng lại phòng ngự hành tỉnh khiến cho uy vọng của thiếu nữ xe lăn tăng cao Cứ như vậy Vương Đình và Thần Điện chắc chắn phải dốc toàn lực ủng hộ nàng Hội nghị liên hợp sẽ không tiếp tục vạch tội nàng nữa Vậy thì việc nàng triệt đẻ nắm giữ quân đoàn địa, địa lục lục địa đã trở thành kết cục đã định Tình huống cứ cáo giải như vậy Dung giáo chủ biết rằng nếu như mình còn không tuyên thệ trung thành Thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa Trong đôi mắt của thiếu nữ xe lăn xẹt qua một tia hàn mang Sau đó chậm rãi quay đầu không nhìn bà ta nữa Dung giáo chủ nơm nớp lo sợ Bà ta thực sự nghĩ mãi không ra Viêm ảnh rốt cuộc làm thế nào để lật bàn trong thời gian ngắn như vậy đã trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Ta thần cưỡi bạch mã qua tam quan, ta anh quấn vô song trở về triều huy, nắm giữ triều huy thành. Ta thực là ngầu, một lòng chỉ nghĩ tới đại bảo kiếm của ta. Lâm bắc thần vẻ mặt vui mừng phấn khởi, đại cục đã định, ta thực sự là một thiên tài. Chuyện lớn như vậy làm khó nhiều người như vậy, kết quả chỉ giống như một cái giấm bị ta thả ra. Ở phía sau Trịnh Tường Long mặt mũi bẩm dập chân thì khập kiễng đi theo. Hắn đến đại doanh hải tộc liền bị tháo bỏ tất cả trang bị trên người, hoàn toàn không đi đến đại điện đàm phán mà bị một tên thiên nhân của hải tộc trên mặt mọc ra tám đôi mắt treo lên mà đánh. Sau khi đánh xong lại giao cho cường giả hải tộc dưới trướng đánh, sau khi đánh tàn phế lại để cho thuật sĩ của hải tộc trị liệu, chữa khỏi rồi lại đánh, đánh khỏi rồi lại chữa, tóm lại từ đầu đến cuối là hắn ăn đòn. Đợi đến khi hắn bị đánh xong thì cuộc đàm phán cũng kết thúc. Đến nỗi cuộc đàm phán rốt cuộc nói cái gì? hắn dù sao cũng là phó quan đàm phán trên danh nghĩa lại hoàn toàn không biết quay về báo cáo kết quả thế nào đây một chút tin tức hữu dụng cũng không dò ra được chớp mắt đã tới dưới tường thành cổng to vò phía tây mở ra đám người hoan hô xông ra ngoài như nước thủy triều lâm bắc thần bị vây ở giữa bị ném lên trời anh hùng ánh sáng của triều huy con trai của thần tiếng reo hò muôn màu muôn vẻ vang vọng trong cái tổng to vò này không phải công lao của một mình ta lâm bắc thần lớn tiếng nói Còn có ty trưởng Trịnh Tương Long, hắn mới là công thần của lần này, mọi người không nên quên hắn. Thế là đám người lại xông về phía Trịnh Tương Long, người sau hoàn toàn là không kịp phản ứng, còn có công lao của mình ư? Là Trịnh ty trưởng dựa vào lý lẽ để tranh luận, liều chết chống đối, mới ký kết được hiệp ước ngừng chiến, mọi người thấy rồi chứ, khuôn mặt quán cũng bị đánh sưng lên rồi, chân tay cũng bị đánh gãy, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, thế là đám người xông tới cũng ném Trịnh Tương Long lên. Trịnh Anh Hùng, các binh sĩ xung trận trực... Buồng hoan hô to cái tên của Trịnh Tương Long ở Trịnh Tương Long theo bản năng nói đây đều là những việc mà ta phải làm Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng nói chủ là Trịnh đại nhân ta chẳng qua chỉ là trợ giúp thôi Trịnh đại nhân anh hùng Lâm đại thiếu khiêm tốn đám người hò reo trong hưng phấn tất cả điều khoản đều là do Trịnh đại nhân định ra Lâm Bất Thần lớn tiếng nói công lao lớn nhất đều là của hắn chúng ta đình chiến rồi cũng không cần lo lắng chiến tranh nữa là kết quả hòa bình do trịnh đại nhân mang lại trịnh tương long cảm thấy không đúng còn mẹ nó ta cái gì cũng không biết làm sao lại là công lao của ta đồ chó lâm bất thần này rốt cuộc đã nói gì với hải tộc phần công lao này ta không dám nhận ta không phải là trịnh tương long lấy lại tinh thần muốn vênh chóng vạch rõ giới hạn nhưng lời còn chưa dứt trong đám người khiêng hắn lên cũng không biết là ai đã bóp cổ hắn trong lúc hỗn loạn khiến hắn không phát ra được âm thanh nào tiếp theo lại có người giọng nói giống hệt hắn giống lên trong đám người Không sai. Đây đều là những việc mà Trịnh Tương Long ta phải làm. Ai bảo ta là không sai chứ? Vì ký kết hiệp nghị ta đã bị hải tộc lăng nhục. Nhưng ta chịu xuống nước rồi. Tất cả điều khoản ta đều tự mình xem qua tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người an toàn rồi. Ta có thể đảm bảo. Có thể đem tất cả đồng bào sống sót rời khỏi phòng ngữ hành tỉnh. Giọng nói tương đồng không ngừng hét lớn. Âm thanh này vang vọng ở ngoài cổng thành. Làm cho Trịnh Tương Long sởn hết cả tóc gáy. Hắn cảm nhận được khí thức của âm mưu. Nhưng hắn không kịp phản bác bởi vì nháy mắt sau đó cũng không biết tên khốn kiếp thất đức nào đã một quyền đánh vào huyệt thái dương của hắn, khiến hắn ngất lịm đi. Triều Huy đại thành đón nhận biến động lớn, quân chúng sôi sục căm phẫn bởi vì liên quan tới việc nội dung hòa đàm cắt nhượng phòng ngữ hành tỉnh đã bị bộc lộ ra. Đế quốc cắt nhượng phòng ngữ hành tỉnh cho hải tộc, trong vòng 10 ngày tất cả nhân tộc đều phải rút khỏi phòng ngữ hành tỉnh, bằng không sau 10 ngày hải tộc sẽ tiến vào chiếm đóng, cướp bóc đốt giết coi nhân tộc là thức ăn, là nô lệ bàn thành chấn động tâm trạng của mọi người như một ngọn lửa nhỏ vừa thiêu đốt lên đột nhiên bị dội cho một dội dầu hỏa cẩu vật trịnh Tương Long kia thực sự không đáng người đúng vậy chạy tới hòa đàm lại trực tiếp quỳ xuống trước hải tộc cắt nhường toàn bộ phóng hành tỉnh, bán nước bại hoại chúng ta cùng tổn vong với phóng hành tỉnh, chết chứ không rời khỏi nơi này mộ tổ tám đời nhà ta đều chôn ở nghĩa trang trong thành sao có thể vứt bỏ tổ tông mà chạy trốn có chết cũng không đi tất cả mọi người cùng đi trực tiếp loạn đào chém chết cái tên cẩu tặc Trịnh Tương Long này cùng đi chờ đã Lâm Bất Thần hình như cũng là một trong các sứ giả hòa đàm có lẽ hỏng còn mẹ ngươi muốn chết à Lâm đại thiếu sao có thể làm ra loại chuyện vứt bỏ tổ tông này lương tâm của ngươi bị hỏng rồi đúng vậy Lâm đại thiếu chẳng qua chỉ là một tiểu thiên nhân bình thường không có gì lạ lại không phải là quan viên của đế quốc hắn mạo hiểm đi bảo vệ sứ giả Trịnh Tương Long của đoàn Khâm sai mới là kẻ đầu sỏ chẳng lẽ mắt chó của ngươi bị mù rồi sao đúng vậy Lâm Đại Thiếu vì thủ thành, quăng đầu lâu vung nhiệt huyết, chẳng lẽ người không có nghe tọa đàm báo cáo văn học của Đại học giả Đường Thiên sau? Lần trước nếu không phải Lâm Đại Thiếu không màng sống chết, giết vào trong doanh trại của hải tộc, phá hoại đi đại trọng, bình nguyên truyền tống của hải tộc, lại chém giết thuật sĩ của nhân ngư tộc, triều Huy Thành đã sớm bị công phá rồi. Đúng vậy, còn có Bắc Thần Dược Hoàn, hệ thống lò sưởi Bắc Thần, bột mì Bắc Thần, kim sang Dược Bắc Thần đều đều là phát minh của Lâm Đại Thiếu Nhất là Bắc Thần Dược Hoàn không biết đã cứu tính mạng của bao nhiêu người. Đúng đúng, còn có thị trường bán hải sản Bắc Thần nữa. Người dám nói không ăn đủ, hải sản với giá phải trăng đi. Lâm Đại Thiếu đã ăn hết bao nhiêu hải sản như vậy, không đội trời chung với hải tộc, sao có thể bán nước được. Cái tên cẩu vật này lại dám hạ thấp giá trị của Lâm Đại Thiếu. Mọi người, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Chắc chắn là chó săn của cẩu vật Trịnh Tương Long kia cố ý dội nước bẩn lên người Lâm Đại Thiếu dưới sự căm phẫn sụp sôi của quần chúng con trùng đáng thương này bởi vì chỉ mở miệng hoài nghi một câu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, phải chạy vắt giỏ lên cổ phủ đệ của sứ đoàn khâm sai thì bị bao vây vô số thị dân cuồng nộ hô to khổ hiệu muốn để tên đầu sỏ trịnh tường long cút ra ngoài lấy chết để tạ tội ngay cả những người khác của sứ đoàn khâm sai cũng bị liên lụy khâm sai đại nhân phi tuyết nhất sát còn muốn thử chấn an đám người phẫn nộ kết quả vừa mới trong nháy mắt lộ diện nên bị mắng cho cẩu huyết ngập đầu Vô số gạch đá, rau héo, cà chua trứng thối un un ném tới, thậm chí còn dùng cả lá rộng, trang giấy, gói phân tươi mới ném vào trong cửa chính của phủ sứ đoàn khâm sai. Cảnh tượng kia thực sự là vô cùng có mùi vị. Đám người phi tuyết nhất sát và Lâu Quan Sơn phải chạy trối chết. Tại sao có thể như vậy? Lâu Quan Sơn khó có thể tin nổi mà nói. Rõ ràng là Lâm Bắc Thần đi hòa đàn, nhưng người này tại sao chỉ nhắm vào trịnh Tương Long? Nhưng thị dân này cũng quá điên cuồng rồi đó, là có thể sùng bái Lâm Bắc Thần như vậy? Tri Tuyết Nhất sát nói: "Tình huống không đúng lắm, ngươi phái người ra ngoài điều tra một chút." "Được." Sau một canh giờ, điều tra có kết quả. Ở trong phòng, sau khi xem xong cảnh tượng liên quan đến Trịnh Tương Long bị đám người hoan nghênh quăng lên cho tới khi tuyên dương công lao của mình trên lưu ảnh thạch, hai vị đại lão sứ đoàn Khâm Sai Lâm vào trầm mặc. Bọn họ không phải đầu óc đơn giản như đám thị dân tầm thường, rất rõ ràng là Trịnh Tương Long đã bị hãm hại. Mấy đoạn ghi hình trên lưu ảnh thạch này đã chuyển ra trong toàn bộ triều huy đại thành. Thực tế sau lưng có người đang thúc đẩy. Về phần là ai, đáp án này còn không đơn giản quá sao? Tên lâm bất thần này thật là không biết xấu hổ. Lô quan Sơn cảm khái một tiếng giờ khóc giờ cười. Ta vậy mà đã xem thường hắn rồi. Không ngờ rằng hắn còn có sắp xếp như vậy. Đúng vậy. Sắp xếp chặt chẽ chú đáo như thế. Bên cạnh hắn có nhân tài. Thực lực của Trịnh Tương Long không yếu nhưng lại có thể bị chỉnh cho không mở miệng được. Mấy người bắt trước giọng nói của hắn kia dường như giống y như đúc. Nếu như không phải chúng ta hiểu rõ là Trịnh Tương Long Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra Loại chuyện ngu xuẩn này Thì có lẽ chính bản thân chúng ta cũng tin Phi tuyết nhất sát vuốt cảm nói Ai nói Lâm Bắc Thần Là một tên não tàn bị sắc đẹp Làm cho đầu óc mê muội chứ Người này ta có hơi sợ rồi Thân là thần quyến giả Sự tồn tại ở cấp thiên nhân Lại không biết xấu hổ Không có giới hạn như vậy Chuyện gì cũng có thể làm ra được Trong mắt của Lâu Quan Sơn lóe lên dáng vẻ kiêng rẻ Một thiên nhân làm việc không có giới hạn cuối thì sự tàn phá thực sự quá mạnh mẽ. Phi Tuyết Nhất Sát gật đầu đồng ý. Càng tiếp xúc, càng biết nhiều thông tin, hắn càng không hiểu nổi con người của thiếu niên này. Hết lần này tới lần khác ra bài không theo lẽ thường. Chúng ta bây giờ phải làm gì đây? lậu quan Sơn nói, Trịnh Thương Long bây giờ còn đang hôn mê, cũng không cách nào mở miệng giải thích. Cái nồi đen này trong thời gian ngắn hắn chắc chắn phải cõng rồi. Phi Tuyết Nhất Sát nói, phải làm sao ư? <cười> cũng không phải chúng ta cõng nổi ha tất phải giải thích trừ phi là người muốn giống như trịnh tường long bán sống bán chết hôn mê nằm trên giường đắc tội với cái loại vừa nham hiểm vừa hung ác như lâm bắc thần kia còn muốn sống sót mà rời khỏi triều huy đại thành hay không đây tên này búng ngón tay một cái đã đem mai táng tất cả sứ đoàn khâm sai ấy chứ càng hướng hồ trịnh tường long vốn không phải kẻ tốt lành gì thất bại thảm hại cũng là đáng đời thôi lâm bắc thần đã hoàn thành cái việc mà bọn họ muốn mà không làm được có một số chuyện thực ra ta không hiểu lắm Lâu quan sơn suy tư hỏi: Lâm Bắc Thần hao tâm tổn huyết như vậy có tác dụng gì không? Cho dù các thị dân của Triều Huy Đại Thành tin tưởng hắn, người của hành tình khác còn có các vị đại nhân của kinh thành lại tin tưởng hắn sau, sau cùng thì hắn vẫn phải cõng nổi, vẫn sẽ bị đóng trên cái trụ sỉ nhục. Vậy thì không biết, Phi Tuyết Nhất Sát híp mắt trầm ngâm. Lúc này có thị vệ của sứ đoàn bước vào nói: Hai vị đại nhân, tình hình bên ngoài có biến, Lâm Bắc Thần đã tới một chuyến thị uy đám người khuyên họ trở về. Hả? khuyên trở về. Phi Tuyết Nhất Sát liền sững sờ nói, hắn lại có thể nguyện ý hiện thân sau, sao lại khuyên quay về chứ? Thị Vệ nói, Lâm Bất Thần nói cuộc hòa đàm lần này tin nhầm sứ giả đến từ Đế đô, không xem kỹ nội dung hòa đàm là trách nhiệm của hắn, bảo mọi người không cần phải công kích, khâm sai sứ đoàn nữa. Phi Tuyết Nhất Sát và Lâu Quan Sơn đưa mắt nhìn nhau, cái tên không biết xấu hổ này lại có thể hiểu rõ đại nghĩa như vậy sau, đây chính là thoại phản thuyết muốn tiến thêm một bước để rũ bỏ trách nhiệm à? lâm bắc thần còn nói thị vệ nói tiếp hắn nguyện ý đến đại doanh hải tộc một lần nữa hỏi lại chuyện này bất kể như thế nào nhất định sẽ không để cho mọi người sống lang thang tuyệt đối sẽ không cắt nhượng triều huy đại thành cho dù thịt nát xương tan chết trận trong đại doanh hải tộc cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích cái gì khi tuyết nhất sát và lâu quan sơn chăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên bọn họ nhận ra được khi thị vệ nói câu này trên mặt cũng mang theo vẻ sùng bái rõ ràng cũng bị ngôn ngữ và hành động của lâm bắc thần đả động lùi xuống Phi tuyết nhất sát vẫy tay, thị vệ liền lui xuống. Người thấy thế nào? Phi tuyết nhất sát nhìn về phía lô quan sơn, người sau nói. Càng lẽn thực sự muốn đến đại doanh hải tộc lần nữa, đòi lại triều huy đại thành sau. Điều này là không thể. Phi tuyết nhất sát nói. Không thể hiểu nổi, thật sự không thể nào hiểu nổi. Lúc này lại có thị vệ tới thông báo một số quan viên trong thành và các đại phú hảo đến đây cầu kiến. Những người này đều là sau khi nghe được hiệp nghị cắt đất lập tức, chạy tới tìm kiếm sự che chở và trợ giúp những người này rất thực tế sau khi chửi mắng oán giận. Đồ bán nước thì rất nhanh sau đó đã chấp nhận vận mệnh mà rời đi. Hy vọng trên đường Bắc Rút có được sự chiếu cố của đoàn khâm sai. Vì vậy nguyện ý bỏ ra tiền tài cách xù. Phi tuyết nhất sát cười ha hả tiếp đãi những người này. Khâm sai cũng là người cần ăn uống ngủ nghỉ. Tiêu xài càng lớn hơn so với người thường. Có cơ hội kiếm tiền cớ sau không làm. Thời gian nửa ngày trôi qua, đôi mắt của phi tuyết nhất sát đã sắp cười híp lại thành một cái khe. Buổi chiều, đại nhân... Lâm Đại thiếu ra từ trong đại doanh hải tộc trở về rồi, tên thị vệ kia lại tới hồi báo vô cùng kích động, thành công rồi, thực sự thành công rồi, Lâm Đại thiếu hắn đã thành công, <cười> Huy Đại Thành thực sự là được giữ lại rồi, hắn đã thuyết phục hải tộc, ngài thử nghe xem, âm thanh bên ngoài quả thực hết sức khó tin. Phi Tuyết Nhất Sát cũng sững sờ, hắn và Lâu Quan Sơn lao ra khỏi phòng, chỉ nghe trong chớp mắt này cả Triệu Huy Đại Thành đều bị tiếng hoan hô bao phủ, vô số giọng nói khác nhau, sóng âm đến từ các phương hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc này hóa thành một loại âm phủ giống nhau. Lâm bắc thần, lâm bắc thần, lâm bắc thần. Mấy triệu người đồng thời chăm miệng một lời hô to tên của một người. Loại cảnh tượng này ngươi đã từng gặp qua hay chưa? Ngược lại là phi tuyết nhất sát và lâu quan sơn. Trong khoảnh khắc này chỉ cảm thấy toàn thân nổi ra gà. Trong sóng âm ngập trời ẩn chứa một loại lực lượng khiến thiên địa biến sắc, lòng người chấn động cũng khiến cho lão già quỷ quyệt thâm niên như phi Thuyết nhất sát và Lâu quan sơn người đã ra chiến trường giết địch vô số trong khoảnh khắc này cũng theo đó mà thất thần ở trong thành một nơi nào đó vương trung dẫn theo nhân viên tâm phúc của đội thành quản đang giải tiền người ném trứng thối sau tốt một đồng tiền bạc người ném lá rau sau năm mươi đồng tiền cái gì ném hai giỏ được vậy cho một đồng tiền bạc ném gạch à một đồng tiền bạc cái gì người ném cả phân nóng hổi còn đang bốc khói à bà mẹ nhà nó người là lang nhân mười đồng tiền vàng vương trung cười híp mắt từng đồng tiền giải ra hắn rất thích cảm giác núp sau lưng để làm chuyện xấu này đài tổng quản lâm hồn đứng ở một bên ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm đường phố chung quanh cảm thức sự biến hóa của tất cả dao động năng lượng ở phụ cận tránh cho có người lưu ảnh hoặc dùng thủ đoạn khác gây sự một lát sau tiền đã phát xong một đám người giải tán à có một vấn đề lâm hồn chậm rãi mở miệng nói đều là ném đồ Lực tàn phá của ném gạch đá còn lớn hơn một chút, tại sao giá cả của việc nắm phân, ném lá, ném rau quả lại tranh lệch lớn như vậy? Người ngốc à? Vương Trung lườm tên cậu thái dám dám tranh sủng với mình một cái. Cảm giác nắm đá và nắm phân trong tay giống nhau hay sao? Lâm hồn ngáo ra, thực sự là không giống nhau. Nhưng anh chàng của đại đội thành quản này, ai nấy đều là nhân loại, nhân tài. Tất cả triều huy đại thành đều sôi lên sùng sục. Lâm Đại Thiếu đã cứu vớt được triều Huy Thành, đã cứu vớt các thường dân sống nơi đầu đường xó chợ. Hắn vì hàng vạn thường dân bình thường, giành được cơ hội sống sót từ trong tay hải tộc. Ai cũng đều hiểu rằng, nếu dựa theo hiệp nghị trước đây, toàn bộ nhân tộc đều phải rút ra khỏi phòng ngữ hành tỉnh. Không biết sẽ có bao người phải chết cóng, chết đói ở trên đường. Không biết bao nhiêu gia đình sẽ lưu lạc khắp nơi. Không biết bao người thê ly tử tán. Còn bây giờ thì mọi người không cần phải rút lui nữa. Từ khi nội dung hiệp nghị mới về việc thuê mướn Triều Huy Đại Thành được dán công bố ra trong thành cho đến nay, phần lớn mọi người đã rất nhanh chóng tiếp nhận điều kiện này. Mặc dù Triều Huy Đại Thành chỉ được thuê trở lại, nhưng ít nhất quyền sinh tồn của đám dân thành thị này cũng được bảo đảm, tôn nghiêm được duy trì, không cần ngày đêm phải lo lắng hãi hùng. Tối thiểu nhất thì hải tộc đã thừa nhận tư pháp, độc lập tự chủ của nhân tộc ở trong thành. Về phần mở cửa Triều Huy Đại Thành tiếp nhận hải tộc tiến vào ư, đây cũng không phải điều kiện gì mà không thể tiếp nhận được suy cho cùng trước khi chiến tranh nổ ra trong triều vi đại thành đã từng có dấu vết hoạt động của thương nhân hải tộc hơn nữa số lượng còn là không ít rất nhiều nhân tộc của phòng ngữ hành tỉnh ít nhiều đều có kinh nghiệm giao thiệp với hải tộc lâm đại thiếu xả thân không sợ chết đây đã là điều kiện tốt nhất mà ngay ấy dành được cho chúng ta đúng vậy quả nhiên là lâm bắc thần chính khí lẫm liệt quá cảm động đi trịnh tương long của sứ đoàn khâm sai kia so với lâm đại thiếu chính khí lẫm liệt quả thực là một con chó đáng chém ngàn đau đúng vậy nếu không có lâm đại thiếu đám cẩu quan đến từ đế đô đã lừa gạt chúng ta thực thảm rồi những cẩu quan kia một mực kiếm chiến tích một mực kiếm tiền chỉ quan tâm đến những cả có tiền làm sao lại quan tâm đến sống chết của những thị dân bình thường như chúng ta cũng chỉ có lâm đại thiếu mới coi chúng ta là con người lâm đại thiếu đích thực là phụ mẫu tái sinh của chúng ta đừng nói nữa đi trao bài vị trưởng sinh khắp các nơi trong thành đều là tiếng nghị luận như vậy nhất là dưới sự dẫn dắt hướng gió dư luận của đại đội thành quảng trong bóng tối và đủ các loại tuyên truyền của đại học giả nổi danh đường thiên lâm bắc thần đã trở thành phật sống của vạn nhà ngăn cơn sóng dữ cứu vớt vô số sinh mệnh được vô số thị dân sùng bái và cảm kích xem như phụ mẫu tái sinh tâm lý của nhân loại chính là đơn giản như vậy giảm lương thì khiến người ta nổi giận nhưng nếu lựa chọn giữa thất nghiệp và giảm lương thì mọi người đều lựa chọn cái sau nếu như lâm bắc thần vừa bắt đầu đã công bố ra hiệp nghị thuê mướn lại trở huy đại thành Cho dù có cố gắng dẫn dắt hướng gió dư luận đi nữa thì sẽ có một số người nhảy ra chất vấn và chỉ trích, bới lông tìm vết, bày tỏ thái độ là không thể tiếp nhận được, dù sao thì nó cũng là bán nước. Lâm Bắc Thần muốn tẩy sạch đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, điều kiện di chuyển hà khắc đủ ép tất cả mọi người vào đường cùng. Khi lòng người bàng hoàng và Lâm vào phẫn nộ to lớn, Lâm Bắc Thần lại diễn kịch một phen, di chuyển biến thành thuê mướn, giành lại được một tia sinh cơ. Cứ như vậy tất cả thị dân đều có vẻ tiếp nhận thuê mướn một cách vui vẻ, hơn nữa còn đội ơn Lâm Bắc Thần. Mà sự thực cũng chứng minh chính sách là vậy. Tin tức truyền đến doanh trại Vân Mộng, Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Thôi thành chủ quả nhiên là thần nhân, Lâm Bắc Thần không nhịn được mà khen ngợi. Thủ đoạn nham hiểm như vậy đương nhiên không phải việc một một tiểu bạch khoa, thần khiết không tí vết như Lâm Bắc Thần có thể nghĩ ra, mà là kiến nghị của lão quan trưởng nham hiểm thôi hạo này. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, bao gồm việc tìm Trịnh Tương Long làm con dê thế tội, vung cái nổi cho đoàn khâm sai vân vân và mây mây đều là phương án già lão thôi lâm hồn và một ít cao tầng của doanh trại dốc hết tâm huyết để chế định ra và kế sạch kế sách đã đạt được thành công mỹ mãn thực ra đến bây giờ ta vẫn kiên trì cái tên khâm sai phi tuyết nhất sát kia mới là đối tượng vung nổi tốt hơn đáng tiếc là đại thiếu ngươi lòng dạ quá nản bà. chức quan của trịnh tương long vẫn hơi thấp một chút thôi hạo không khỏi tiếc nuối phi tuyết nhất sát ở trong phủ sứ đoàn phía xa Trong khoảnh khắc lạnh lẽo hắt hơi một cái, vẫn không biết rằng trước đây suy nghĩ đúng đắn của mình với Lâm Bắc Thần đã khiến cho mình thoát khỏi cái kết cục vạn kiếp bất phục. Bỏ đi, Lão Phi Tuyết không tính là quá xấu. Lâm Bắc Thần vui mừng tiếp nhận sự bóp vai của Tiến Thiến và bóp chân của Thiên Thiên nằm trên ghế da thú vẻ mặt hưởng thụ. Hệ thống hiệp ước đã được xác định, quy tắc tỉ mỉ tiếp theo, thì cứ để các người tới quyết đi. dựa theo ước định, các người vẫn cần phải kết nối với hải tộc. Đến lúc đó thì tuyệt đối không nên khách khí có điều kiện gì quá đáng cứ tùy ý mà để ra, nếu như hải tộc nào dám ngang ngược, người cứ nói cho ta biết, ta đi nói đạo lý đàng hoàng với bọn chúng. Các luật trật tự của nội bộ triều Huy Thành các người cũng chế định lại toàn bộ cho ta, dựa theo ý tưởng của chúng ta mà làm, không cần để ý đến phương diện đế quốc, nếu có quan viên nào của đế quốc không phục thì bảo bọn hắn đi nói đạo lý với hải tộc. Phương diện nội chính này lão thôn ngươi là chuyên gia, đều giao cả cho ngươi. Lâm Bắc Thần lần nữa không có chút ý định bộc lộ phong cách trưởng quầy vung tay không biết xấu hổ của mình. Được, thôi hạo gật đầu Trong mắt, thoáng qua một chút mừng rỡ Hắn cảm thấy là triều huy Đại Thành Sẽ nghênh đón một thời đại mới Còn bản thân hắn từ trước đến nay có tài Nhưng không gặp thời Nhưng lý niệm và suy nghĩ chính trị còn chưa được thi triển Cuối cùng đã có thể dốc toàn lực mà vùng vẫy Lý tưởng và khát vọng cả đời của mình Cuối cùng có thể được thi triển ra thỏa thích Đại Thành với nhân khẩu cấp ngàn vạn này Đây chính là một cái ruộng thí nghiệm Mà trước kia hắn đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới Hơn nữa lại còn không quan tâm đến cái gì cả Chỉ quan tâm đến chủ công chống lưng Đây chính là món quà của vận mệnh dành cho hắn sau Thôi hạ từ trong thâm tâm Cảm thấy may mắn với lựa chọn ban đầu của mình Đó là kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần Đại thiếu Tiếp theo đây người có tính toán gì không? Hắn hỏi Lâm Bắc Thần nói Bệ hạ triệu ta vào kinh Cho nên ngày kia ta phải lên đường rồi Vừa hay đi kinh thành ăn uống xem náo nhiệt Nhân tiện nghe ngóng thử một chút tung tích phụ thân và tỷ tỷ ta Làm rõ xem trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhất định phải đi kinh thành một chuyến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có âm mưu, nhất định là âm mưu lớn, ta bị vu oan. Oa. Wow. Trịnh Tương Long sau khi tỉnh dậy biết được chuyện xảy ra bên ngoài, lửa giận công tâm hét to mấy tiếng, rồi phun ra một ngụm lớn máu tươi lại ngất đi. Không lâu sau bên trong triều huy đại thành đã bắt đầu lưu truyền hình ảnh, tội nhân thiên cổ Trịnh Tương Long phun máu gào thét, phối thêm các loại lời thoại ta không phục, công lao đều là của ta, truyền ra ở trong triều huy đại thành. Còn sứ đoàn khâm sai duy trì im lặng không nói gì. Thời gian một ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần khá là bận rộn. Dù sao thì Mỹ nhân ngư trong hồ nước cũng cần phải chiếu cố thật tốt một phen. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trong thành, hắn theo sứ đoàn khâm sai xuất phát rời khỏi Triều Huy Đại Thành, đi tới kinh thành của đế quốc Bắc Hải. Đi theo là một bộ phận cao tầng phế vật, ở lại trong doanh trại vân mộng cũng không tác dụng gì, chỉ biết ăn như là vương trung, quang tương, thiên thiên thiến thiến, thiến Tiêu Bính Cam. Phái cốt cán giống như Thôi Hạo, An Mộ Hy, Lâm Hồn thì toàn bộ đều phải ở lại để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Triều Huy Đại Thành. Kinh Thành, à ha, ta sắp tới rồi. Lâm Bắc Thần ở trên phi thuyền giống to. Đại thiếu, bây giờ hai tộc đã ngừng chiến. Phi thuyền có thể dốc toàn lực khởi động. Khoảng ba ngày là có thể chạy thẳng tới Kinh Thành. Dọc đường đi có chuyện gì, người có thể trực tiếp dặn dò. Tiêu dã lúc này mặc một thân giáp trụ, uy vũ và hùng trắng. Hắn là nhân tuyển đi theo do Cao Thắng hàn đề cử đến kinh thành cũng có thể làm người dẫn đường còn bản thân cao lão đệ còn muốn tọa trấn triều huy đệ thành thêm nửa tháng đợi đến khi tất cả trình tự nghị hòa với hải tộc hoàn toàn giao nhận xong hắn mới lên đường hồi kinh <cười> tốt tiêu đại ca ngươi bảo người cho bạch mã của ta ăn no vào tuyệt đối đừng để nó giảm cân dù sao thì đến kinh thành ta vẫn phải cưỡi ngựa mà lên đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng khắp lầu là những tay áo hồng vẫy gọi <cười> lâm bắc thần nhìn trời xăng mây trắng ở chung quanh Vô cùng mơ mộng mà nói Lại muốn mở ra map mới rồi Điện thoại di động liếc nhìn qua đã nâng cấp đến 50% Ước chừng khi đến kinh thành Thì có thể nâng cấp hoàn tất Hoàn hảo Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Nếu anh em đang nghe chuyện ở những phần mềm Hoặc trang web khác thì đề nghị anh em quay về Với kênh youtube Tu chân Thần Ký của mình Hoặc là đến nhóm uh, facebook Lão Trần Và những người bạn để có thể nhận được thông báo mới nhất Anh em nhé Chúc mọi người à, những ngày giáp Tết vui vẻ. Bye bye mọi người.